Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Nàng Dâu Âm phủ hoặc tuyển tập chuyện ma của người khăn trắng được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Nói tới hai lần thì cả làng này không ai là không biết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân nặng nề, khi đi khi chạy là người ta nói đúng phóc người đó là ai rồi. Bởi hai Lân tuy còn trẻ dáng người mảnh khảnh Nhưng lại có bước chân nặng, lóc chấp, đến khó tin Nhà Lân nghèo, cha mẹ già lại chỉ có mỗi Lân là con Nên dẫu thấy Lân suốt ngày cứ đi lêu lòng, chẳng chịu làm việc gì Họ cũng chỉ biết lắc đầu than thở một mình thôi Chứ chẳng nỡ trách mắng Có người thấy các cớ hỏi hai Lân Sao mày không lấy vợ đi? để vợ nó đỡ đần cho bà mẹ tuổi gần đất xa trời rồi đấy. Tức thì chỉ nhận được ở hai lân một nụ cười hiền lành và câu trả lời thật là tội nghiệp. Có ai chịu đâu mà cưới chớ? Cũng có lần hai lân nói đùa. Nếu cô nào chịu về nuôi tôi, thì tôi lấy liền ngay. Có mà ma nó nuôi ấy. Đó là câu nói của hầu hết con gái trong làng khi nghe câu nói đùa của hai lân. Và họ còn nguyền rủa Thằng đó có ngày chết bờ chết bụi để rồi ma quỷ nó đưa về nuôi. Kể ra thì cũng tội cho hai lân thật đấy. thuở nhỏ anh ta cũng được ông bà Hai Mộc cho đến trường lớp. Cũng học hành giỏi giang, chữ nghĩa đủ dùng. Nếu không muốn nói là còn khá hơn nhiều con nhà giàu trong vùng nữa. Chỉ có điều là do nhà nghèo nên đang học lên cấp cao hơn thì hai lân đành phải bỏ ngang. Bởi vậy tuy lêu bêu không việc làm, không có sự nghiệp, nhưng hai lần không bao giờ làm việc gì bậy bạ. Anh sống có nghĩa, có tình với làng xóm, nên tuy không trọng anh, nhưng mọi người vẫn không có gì để khinh rẻ. Bỗng một hôm, hai lần nói nghiêm túc với mẹ. Mẹ, con đi tìm vợ đây. Bà Mộc vốn đã quen kiểu nói chuyện tưng tưởng của con, nên nghe xong, bà vẫn không kèm để ý. Mãi tới lúc thấy Hai Lân mặc áo mới đi ra thì mới ngạc nhiên hỏi. Mày đi đâu vậy? Hai Lân đáp tỉnh bơ, đi kiếm vợ. Ông Hai Mộc đang nằm ngủ, nghe thấy vậy cũng phải bật dậy hỏi. Chắc có con vợ hư của ai đó ném bãi rác nên nó đi tìm để nhặt về đó thôi. Hai Lân chẳng nói chẳng rằng, cứ cắm cổ đi một hơi. Bà Mộc gọi với theo, nhớ chiều về ăn cơm. Rồi còn đi chùa với tôi đó. Ông Hai Lân lắc đầu ngao ngán. Nói chơi vậy, chứ nếu nó nhặt được con vợ hư bỏ đi của ai đó đem về, thì tôi với bà cũng còn có hy vọng kiếm được đứa cháu nội luôn. Còn hơn là vô vọng mãi như thế này. Trong lúc đó, Hai Lân đã đi bộ khá xa đến tận đầu làng. Nơi mà anh chàng ghé lại chính là cơ dinh của ông đại gia giàu nhất làng Dương Sơn. Nơi đó đang có một đám cưới Đang cử hành Vốn không quen biết gia chủ Lại cũng không phải khách mời Mà còn ăn mặc lôi thôi nữa Nên khi vừa bước vô tới cổng Đã bị mấy con chó giữ nhà Nào ra sổ dữ dội Nhưng mà thay vì sợ hãi Hai lân cứ tỉnh queo Bước sâu vào sân Một người ra dáng là quản gia Bước chặn ngang mặt hai lân, hất hàm hỏi Này chú mày đi đâu Bộ muốn chôm chỉa gì trong này phải không? hồn Khôn hồn thì đi ra ngay, không tao cho gông đầu lại bây giờ. Hai lần vẫn không ngán. Bộ đám cưới đón khách kiểu này sao? Một bà lớn tuổi có lẽ sợ huyên náo ảnh hưởng tới bữa tiệc. Vội bước tới nhỏ nhẹ hỏi. Cậu là khách của đằng trai hay đằng gái vậy? Cả hai đàng, nhất là cô dâu. Vốn dĩ cô dâu thiên hương trước khi lấy chồng đã có nhiều sự giao du thoải mái, nên bà nọ không nghi ngờ lắm cái lời nói của hai lần. Bà ta nói khẽ với gã kia. Này, cũng không chừng, nó thuộc đám bạn của con thiên hương lúc còn đi học đó, hay là cứ để nó vô đại đi. Con thiên hương ấy mà biết mình ngăn cản bạn nó thì phiền hà lắm. Ông bà chủ đang muốn xoa dịu nó mà.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 Đúng là đám cưới nhà đại gia có khác, nguyên cả ngôi nhà đồ sộ với khu sân vườn rộng thanh thang, mà góc nào cũng kê bàn ghế, vậy mà khách còn khó kiếm chỗ trống để ngồi. Mấy người bàn tán chuyện với nhau, có người nói, con thiên hương chưa chịu lấy chồng đâu, bị ba má nó bắt ép, nên tưởng đâu đám cưới này không thành rồi chứ. Một người khác chừng như là có họ hàng với đằng trai, Nên giọng điệu hơi bênh bên họ nhà mình. Cô dâu này mà được về làm dâu bên nhà đó thì trúng số rồi đó. Người bên đàn gái thì không chịu. Bộ nhà này không giàu nhất xứ này sao? Cần gì của cài của ai? Cuộc cãi vã sắp căng thẳng. Thì người ngồi bên cạnh hai lân tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Bà ta lớn giọng hỏi. Cậu có gia đình chưa? Hiểu ý của bà ta. Hai Lân cũng đáp to, áp cả lời đôi co của hai người kia. Dạ chưa, bởi chưa gặp người ưng ý, mà cũng tại cháu. Lâu nay ít đi ra ngoài, ít tới chỗ đông người. Ông bà ta vẫn nói mà, trai khôn tìm vợ chợ đông. Nghe cái cách nói chuyện ngồ ngộ của hai Lân, mọi người quay sang anh bắt chuyện. Vậy bữa nay tới trốn chợ đông rồi, chắc cậu tìm được vợ chứ? Hai lần cười tươi, chắc là vậy rồi, tôi đang tìm đây. Nhờ có hai lần mà không khí trong bàn trở lại thoải mái, vui vẻ hơn. Lát sau một người nói, vậy đã chấm được ai chưa? Hai lần vẫn giữ nụ cười thân thiện. Dạ, vẫn chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Linh tính báo cho cháu biết như vậy mà. Lúc này cô dâu chú rể đang tới từng bàn chào hai họ phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ sau họ mới tới gần khu nhà nghèo. Một người nói vui. Khu vực của mình đời nào được tới chào chứ, bởi họ biết có chào thì tiền mừng cũng chẳng được bao nhiêu. Câu nói đã gây sốc, nhưng lúc này không ai lên tiếng phản đối. Đột nhiên, cô dâu chú rể hướng về bàn của hai lần đang ngồi, mà người chủ động lại chính là cô dâu. Nàng ta gần như lôi chàng rể đi theo. Một người thân với gia đình cô dâu lên tiếng. Còn nhỏ vậy mà được lắm. Nó tới chào mình đó. Chợt đôi mắt hai lân sáng rực lên. Anh ta lẩm bẩm, Đúng là nàng rồi. Đúng là nàng. Ba ngồi cạnh hỏi nhỏ. Cậu tìm được người ưng ý rồi sao? Hai lân đáp liền. Được rồi. Vậy thì mừng cho cậu nghe. Nhưng là ai vậy? Chỉ tôi coi được không? Hai lân không ngần ngại. Đưa tay chỉ ngay vào cô dâu. Chính là nàng đây. Và ngay lúc ấy cô dâu buông tay chú rẻ ra, ào tới ôm chầm lấy hai lần trước sự bàng hoàng của cả đám đông. Dĩ nhiên là vợ chồng gia chủ đã kịp can thiệp. Họ kéo tay thiên hương ra và sừng sộ nói với hai lần. Thằng này là ai vậy đây? Hai lần chưa kịp đáp. Thì cô dâu một lần nữa nhào tới đứng chặn ngang trước mặt cha mẹ. Đây mới chính là người con yêu rồi. Ba má mà cản thì con cắn lưỡi chết ngay cho coi. Cô thè lưỡi ra, đặt giữa hai hàm răng như sắp cắn vào, khiến cho bà chủ lụa phải kêu to lên. Thôi đừng ép nó, để tôi. Rồi bà xuống giọng với con gái. Này, có chuyện gì ấy? thì con từ từ nói với má nghe. Sao lại làm như vậy hả thiên hương? Con có biết thằng này là ai đâu? Mà tại sao bà nói chưa dứt lời thì cô nàng đã quay lại ôm chặt lấy hai lần một lần nữa. Đây mới chính là nhân duyên của con đấy. Cái đám cưới này là thứ mà con bị ép buộc phải lấy. Con không đời nào chịu làm vợ anh ta đâu. Ba má đừng có ép nữa nghe. Chú rể nãy giờ ngỡ ngàng, bây giờ mới lên tiếng. Em điên thật rồi phải không thiên hương? Chính anh đây mới là chồng em chứ. Anh ta vừa nói, vừa xông tới đấm thẳng vào mặt hai Lân. Do quá bất ngờ, hai Lân không hề né kịp. Anh chờ để lãnh trọn cú đấm. Thì thật bất ngờ, mọi người nghe một tiếng thét lớn. Rồi cô dâu ngã xuống và máu chảy ra từ khóe miệng. Thì ra là cú đấm vừa rồi đã rơi thẳng vào mặt thiên hương. Bởi cô nàng đã đưa má ra Lãnh thay cho hai lần Trời ơi Chết con tôi rồi Bà chủ lụa cúi xuống Ôm lấy con vừa chu chéo Sao mày đánh nó chứ Bà đỡ con dậy Thiên hương mở mắt ra Nhìn trừng trừng vào chú rể. Mày nhớ nghe Cú đấm này Rồi mày phải trả giá đây Tao dứt khoát không lấy mày đâu Vừa nói Nàng ta vừa vùng dậy phóng chạy ngay ra ngoài trước cái sự ngơ ngác của thực khách. Hai lần cũng lao theo, cô, cô gì ơi, cô thiên hương ơi. Thế là bóng họ mất hút trong bóng đêm. Vợ chồng nghiệp chủ Trần Văn Lụa sững sờ. Rồi thì sau đó sượng sùng khi mọi quan khách đều nhìn vào họ như để chờ câu trả lời. Nhưng mà biết nói sao cho phải đây. Nghiệp chủ Lụa liền lắp bắp. Tụi nó, dạ, tụi nó điên hết rồi. Chú rể tấn đạt sau một lúc sượng mặt vội nói giọng yếu xìu. Con xin lỗi ba má, thật ra con không hề muốn làm như vậy. Người mà con nhắm đánh là thằng khốn nạn kia. Bà chủ lụa dên gì? Con có biết là ba má đã tốn bao công sức để dụ nó về và gả cho mày không? Nó đã phản đối bằng cách bỏ nhà đi cả tháng trời nay, rồi còn uống thuốc độc tự tử nữa. May mà người ta cứu kịp đấy. Khi nó về nhà, chính má là người năn nỉ nó suốt mấy đêm liền. Nó mới chịu thuận tình cho cử hành hôn lễ chuyện hồi nãy, đúng ra con phải bình tĩnh nhỏ nhẹ với nó, cộng với sự khuyên nên của má, chớ đâu nên làm mạnh tay như vậy. Con nhỏ này tính tình ương ngạnh, không dễ để nó tha thứ cho chuyện vừa xảy ra đâu nghe. Và ông chủ lụa dục gia nhân đuổi theo. Nhưng sau một hồi rất lâu, bọn họ trở về báo lại, "Dạ, cô chủ đã chạy đằng nào mà tụi con tìm không thấy." Thế là đám cưới trở thành một đám giặc. Do nhà trai bắt lỗi chuyện vừa rồi, xuôi ra bên trai là một người có thế lực trong cương trường. Cái sự giàu có còn chùm hơn cả nhà chủ lụa, nên mụ vợ nhà đó lớn tiếng xỉ vả. Tưởng là con gái mấy người quý lắm sao mà làm nhục con trai tôi vậy. Để rồi coi, đứa nào phải lại đứa nào mà xin lỗi. Đi về, tụi bay. Bọn họ đùng đùng bỏ ra về Các thực khách khác thấy vậy cũng kéo về theo Những bàn tiệc cỗ cưới mới ăn được vài món thôi Còn bỏ lại ê chề Vợ chồng chủ nhà thẫn thờ như kẻ mất hồn Nhất là bà chủ lụa Khi bà chợt nhớ lại tính mạng con gái mình Bà hốt hoảng gào to lên Đem xe ngay ra cho tao đi kiếm con thiên hương Nhanh lên Hình ảnh một thiên hương quá cuộn bách nhảy xuống dòng sông nào đó Hay thậm chí lao đầu vào xe đang chạy Là điều có thể xảy ra lắm Dạ thưa bà, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ ba chú vụt chạy ra xe Ông chủ đụa định chạy theo Thì bị bà quát Ông đi làm cái gì cho nó dối thêm Ông ở nhà đó mà đi lại lục cái thằng bạn làm ăn của ông Nó mới chửi ông như chửi chó đó chưa đã sao tuổi già trên bảy mươi của ông lăn lộn thương trường cũng lắm điều ngang trái nhục nhã nhưng chưa bao giờ lụa bị một vố đau đớn sỉ nhục như thế này cả ông nuốt nhục chịu đựng một mình bây giờ cũng chỉ vì tự ông gây ra việc bắt ép con gái lấy người nó không yêu Là bởi ông cần vay bên xuôi ra một số tiền lớn để kinh doanh. Bởi vậy họ mới coi thường ông và con gái ông nó mới hận ông. Bà chủ lụa lắng nghe người nọ kể. Cô hai có ghé đây ở chơi nửa buổi rồi. Tôi có giữ lại nhưng cô không nghe. Mà lạ lắm, lúc đi tôi thấy cô ấy khóc. Vậy nó đi với ai? Chị có biết không? Làm gì có ai Cô ấy đi một mình Đích thân cô ấy lái chiếc xe hơi màu đen xì Mà chạy nhanh lắm suýt chút nữa là đụng gãy hàng rào nhà kế bên rồi Bà chủ lộ nghe Rồi lắc đầu Cái con này Tối qua tới giờ có ăn uống gì đâu Lại còn uống rượu nữa Mà lái xe kiểu đó Người phụ nữ tên gọi là gì xinh Vốn là bà con xa với bà chủ Liền hỏi lại Chị mới nói hôm qua? Là hôm nào vậy? Cô Thiên Hương đâu có ghé đây hôm qua. Tôi nói là cách đây hơn 1 tháng kìa. Hôm đó cô ấy ghé qua rồi đi, tới nay đâu có thấy trở lại. Bà chủ lụa thất vọng. Vậy mà tôi tưởng gì nói nó mới ghé qua. Bà thở dài thườn thượt rồi lên xe đi tiếp, còn dặn với lại: "Nếu nó có ghé lại đây lần nữa thì dì làm ơn giữ lại giùm tôi." Rồi báo ngay cho tôi biết. Tốt nhất là dì biểu ai đó trong nhà xì bánh xe để nó không chạy được. Như vậy mới mong giữ được nó. Rồi bà nói với tài xế, chạy lẹ lẹ lên trung lương. Tôi ghé nhà người quen nữa. May ra nó có ghé lại đó. Xe vừa vọt đi, thì người ở nhà bên cạnh chạy ra đưa tay vẫy. Bà chú, bà chú ơi! Tài xế vội ngừng lại. Bà chú đụa chưa kịp hỏi, thì chú nói. Cô gì lái chiếc xe màu đen thỉnh thoảng có ghé đây chơi, là cái gì của bà chủ vậy? Tôi là Tư Há, tôi có chuyện này muốn hỏi bà. Bà chủ lụa đáp, nó là con gái của tôi. Nghe nói hôm trước nó xém đụng ngã hàng rào của chú, vậy mà có sao không? Dạ, không sao. Nhưng sau đó, bộ bà không hay chuyện gì về cô ấy sao? Bà chủ lụa ngạc nhiên. Bộ nó đụng ai nữa phải không? Dạ, cũng không. Không đụng vào ai, nhưng mà đụng vô lan can câu. Câu nói của anh ta khiến bà chủ lụa phải mở cửa xe bước xuống, rồi hốt hoàng hỏi. Đụng vô câu nào? Sao tôi không nghe nó nói gì cả? Con nhỏ thiệt tệ đó. Lại đến phiên người đàn ông kia kinh ngạc. Vậy là... Bà nói cô ấy còn sống sao? Kìa chú, chú nói gì vậy? Bà chủ lụa thất thần, hỏi tiếng được tiếng mất. Chú, chú nói, chú nói con tôi thế nào? Thì nó còn sống chứ có chuyện gì đâu. Người nọ lẩm bẩm Sao kỳ vậy? Sao lại có chuyện? Nghe vậy, bà chủ lụa vẫn còn run. Chú nói vậy là sao hả? Con tôi... Ông ta quay vào nhà mình kêu lớn. Sáu à, con ra đây ba biểu nè. Người được gọi là Sáu, thực tên là Sáu đời, từ trong nhà chạy ra ngay. Con nói cho bà chủ đây nghe chuyện cô gái lái chiếc xe đen bữa trước, đụng gãy lan can cầu, rồi rớt xuống sông ra sao. Anh chàng tuổi cỡ 15-16 khá lanh lợi kể. Dạ, hôm đó cháu đi trên chợ về, vừa ngang cầu rạch gò, Thì đúng lúc chiếc xe đen đó lao lên lan can Đụng mạnh vô đó Và rớt luôn xuống sông Việc xảy ra rất nhanh Nhưng con còn kịp nhìn thấy người lái xe là một cô gái Mà con còn nhớ cô ấy chính là cái cô thỉnh thoảng Hay ghé đây thăm bà hai bên cạnh đó Rồi con có đứng đó xem người ta mò tìm cô ấy lên Bà chủ lụa gần như muốn xỉu xuống tại chỗ Bà hỏi mà hầu như không còn nghe rõ. Có, có sao không? Sáu đời thật tình đáp. Dạ, cô ấy chết tại chỗ luôn. Trời ơi! chỉ kêu được hai tiếng đó, rồi bà ta quỵ xuống và ngất đi. Trong lúc đó thì bà dì sinh ở nhà bên vừa chạy ra, bà ngạc nhiên hỏi. Chị ấy làm sao vậy? Người đàn ông đáp. Bà ấy nghe con tôi kể chuyện cô gái lái xe hôm đó lọt xuống sông chết. Vừa nghe xong, bà xỉu liền. Dì sinh giật bắn người lên. Ai chết? Tư há nhíu mày nhìn sang con hỏi. Vậy là từ bữa đó tới nay con chưa báo cho dì sinh biết sao? Sáu đời lúng túng. Dạ chưa. Bởi vì... Dì sinh phải giải thích thay. Có lẽ là nó tránh mặt tôi. Số là bữa trước nó theo gẹo con gái tôi Bị tôi dày la đó Thư há ôm đầu kêu to Trời ơi Con ơi là con Vậy mà tôi tưởng nó báo cho gì biết rồi chớ Rồi chú quay sang Dục dì sinh Giờ thì phải cứu cho bà chủ tỉnh lại đã Bà chủ lụa tỉnh lại Sau một lúc được xoa dầu Vừa mở mắt ra Bà đã gào lên Không phải Con tôi còn sống kìa. Bà dục tài xế chạy ngay lên cầu gì đó đi. Trừng như sáu đời muốn đối công chuột tội nên mau mắn nói: "Dạ, để con dẫn đường cho." Rồi cậu ta nhảy lên xe và chỉ đường. Chạy khoảng hai cây số thì tới luôn. Cây cầu đó cái lan can tới bữa nay vẫn còn chưa sửa mà. Chỉ vài phút sau, xe chạy tới đầu cầu. Rõ ràng lan can cầu còn dấu gãy do bị xe đụng. Sáu đời nói thêm: Chiếc xe hình như vẫn còn kẹt dưới sông chưa được vớt lên đâu. Chỉ có xác chị ấy thì bữa đó hình như người ta đưa vô nhà làng ở đằng kia kìa. Bà chủ lụa tức tốc đi về phía nhà làng. Vì còn trong giờ làm việc nên có mặt hầu như đủ ban hương chức hội tề. Khi nghe bà hỏi vụ việc đó, Một người xưng là Hương Hào Mỹ nói liền Là do đương sự không đem theo giấy tờ tùy thân, nên chúng tôi căn cứ theo chiếc lắc đeo ở tay mà biết được tên là Lý Thị Thiên Hương. Đây, ông Hương Sư Phẩm còn giữ lại chiếc lắc đó làm bằng đây. Mời bà gặp ông Hương Sư. Bà ta khỏi phải hỏi. Bởi Hương Sư Phẩm vừa bước ra, ông đã cầm sẵn chiếc lắc vàng đưa lên hỏi. Bà có nhận ra vật này không? Vừa trông thấy nó bà lụa đã kêu to Của nó đây mà Rồi sợ như họ không tin Bà nói luôn Chiếc lắc này do chính tôi đặt làm cho con gái tôi Hồi nó 12 tuổi tới giờ Nặng một lượng vàng y Do tiệm vàng ngọc hương làm đó Hương sư phẩm gật gù Đúng thiệt rồi Vì sợ trôn theo xác Bị người tham đào bới lấy trộm Nên tôi tạm giữ dùm đó Do không biết người chết ở đâu nên lâu nay tôi cũng có ý đợi hoài. Bà Lụa chết điếng trong lòng, cố hỏi cho rõ. Có thật là xác của nó, một đứa con gái có phải không? Do ngồi trong xe khi tai nạn xảy ra, do chấn động mạnh nên đầu cô ấy có va đập vào vô lăng, bị thương, chớ phần khác của thân thể thì không. Lúc liệm đem chôn, Tôi có nhìn rõ mà. Mồ Mà hiện nay còn ở nghĩa địa làng ở gần đây thôi. Bà có thể ra đó mà thăm, rồi sau đó có nhu cầu, thì chúng tôi sẽ giúp bốc mộ rùm luôn. Những lời nói sau của ông hương sư, hầu như bà chủ lụa không còn nghe thấy gì nữa. Bà lào đảo. Ở tại nghĩa địa làng, bà lụa không tiện mở nắp quan tài ra nhìn. Chứ thật ra bà chưa tin hẳn trong đó đã là con gái của mình. Mãi tới khi quan tài được chuyển về nhà, bà đã bàn với chồng, phải nhờ cái chỗ gì đó của Tây. Người ta gọi là cái gì y y đó, để họ khám nghiệm xem sao chứ. Ông chủ lụa nói, đó gọi là pháp y, nhưng mà cần gì tới họ chứ. Nó chết do tai nạn xe, Chớ có phải ai giết đâu mà nghi ngờ Thế là bà chu chéo lên Nhưng tôi thì tôi nghi ngờ Chết sao mới rồi nó còn về nhà làm đám cưới Câu nói của vợ làm cho ông chủ lụa giật mình Ông lầm bầm Ờ nhỉ sao lại có chuyện đó được Ông liền nhớ lại và bỗng giật mình Mà này cũng có thể lắm chứ Hôm nó trở về nhà sau thời gian bỏ đi Chẳng biết là đi đâu Bà có nhớ không Nó chẳng nói chẳng rằng gì với ai Suốt mấy ngày liền Rồi thì tính tình cũng thay đổi nhiều lắm Cho đến khi bà thuyết phục được nó Chịu làm đám cưới với thằng Tấn Đạt Nó cứ như là người mất hồn vậy Nhưng lúc này bà lụa đang nhớ chuyện khác Bà chưa quên được cái cảm giác Khi chạm vào thân thể con gái lúc chuẩn bị vào ngày cưới. Tôi nhớ ra rồi. Thịt gia nó lúc ấy sao mà không có chút hơi ấm nào hết. Tôi có hỏi thì nó chỉ lắc đầu không nói. Lúc ấy tôi nghĩ do quá đau lòng nên nó nói như vậy. Đâu có ngờ. Mà người điều gì phải chăng là rồi họ lặng người đi, không ai dám nói ra cái điều mình đang nghĩ. Và cuối cùng thì quan tài cũng được mở ra do những gia nhân của nhà chủ Lụa thực hiện. Sát chết trong áo quan thì đúng là thiên hương. Bởi dù đã qua gần một tháng rồi nhưng vẫn còn có thể nhận diện được. Lúc này nỗi đau trong họ còn có thêm nỗi sợ hãi nữa. Bà Lụa không dám nói to như sợ có người nghe được. Như vậy nó là hồn ma... Ông Lụa thì thừ người ra khá đâu Rồi cũng run run giọng nói Nhà mình đến ngày cùng tận rồi hay sao Mà lại xảy ra chuyện này chứ Tội của ai đây hả trời Lại sắp có cuộc cãi nhau về chuyện ai có tội Thì chợt có đứa người làm chạy vào báo Thưa ông bà Có người ở làng Tân Hội Đem lễ vật qua xin ông bà cho cưới cô Thiên Hương ạ Nghe vậy bà chủ lụa tái mặt, họ là ai? Dạ không biết là ai, nhưng đi theo còn có cái người mà cái người mà trong đêm cưới đã khiến cho cô thiên hương nhận làm chồng đó, cả vợ chồng chủ lụa điếng vía. Họ, họ hả? Mời mời họ vô đi. Họ bước ra cửa thì đã gặp vợ chồng hai mộc và lân bước vào. Họ cố diện quần áo tươm tất hơn. Nhưng do nghèo quá, nên bộ cánh cũng không tỏ rõ được là đi hỏi vợ cho con. Ông Hai Mộc liền lên tiếng trước. Dạ, xin thưa với ông bà chủ, hôm nay vợ chồng tôi... Ông nói chưa dứt lời thì hai lần đã chen ngang. Nói chi dài dòng ba? Hôm nay, theo lời dặn của Thiên Hương, tụi tôi đem chút lễ vật qua để xin cưới. Đang bực bội, bà chủ lụa quát to cưới xin cái gì? Mau cút đi! Hai lần thì hình như đoán biết trước tình hình, nên anh chàng vẫn bình tĩnh. Bớt nóng đi má, con làm theo lời thiên hương mà. Đây là những lễ vật mà má thách cưới với bên nhà thằng Tấn Đạt đó, giá trị lại còn có phần hơn nữa. Anh ta giở cái hộp thiếc ra, ánh sáng chói lòa của những món nữ trang bằng kim cương ngọc thạch làm lóe cả mắt người nhìn. Bà chủ lụa thấy vậy, líu cả lưỡi. "Mày, mày có hai lần cười to <cười> nhằm nhò gì ba cái đó? Má cần, thì tôi còn nữa nghe." Đang phát hoảng lên vì những thứ trước mắt, nhưng chợt nhớ lại chuyện con gái, bà bật khóc nức nở, rồi chỉ tay về phía quan tài đang mở nắp. "Mày tới mà coi đây." Lấy cái xác của nó được thì lấy đi." Hai Lân không thèm tới xem mà lại bảo, "Thì Thiên Hương đang ở nhà con mà, cần gì phải xem?" Ông chủ lụa không nhịn được nữa, lớn tiếng quát, "Nó chết còn nằm kia, lại nhải cái gì nữa?" Giờ thì đến lượt chú Hai Mộc lên tiếng. "Vậy hóa ra là ông bà nói chúng tôi giết con dâu mình sao?" Nó đang ở bên nhà, chờ chúng tôi đem lễ vật sang cho phải lễ, rồi thì chính thức làm dâu luôn. Vậy xin ông bà nhận xính lễ cho. Bà chủ lụa gào to lên. Cưới xin gì được với cái xác đó thì cưới luôn đi. Hai lần lúc này mới bước tới gần quan tài nhìn, rồi phá lên cười lớn. Ba má quẫn trí mất rồi. Có xác gì đâu nào. Câu nói của anh ta làm cho cả vợ chồng nghiệp chủ lụa phải cùng chạy lại nhìn vào quan tài. Rồi họ cùng kêu to lên Trời ơi! Lúc này trong quan tài rõ là trống không? Ông chủ lụa quay sang hỏi người nhà Tụi bay đem nó đi đâu vậy? Mấy người đều dùng mình nói Dạ, tụi con sợ gần chết rồi Ai dám tới gần đó? Hai lần nói tỉnh bơ "Thì tôi đã nói rồi. Thiên Hương đang ở nhà tôi mà." Hai mộc cũng nói: "Hôm qua hai đứa nó giận nhau về. Vợ chồng tôi rối hết sức, nay phải qua để xin lỗi ông bà." Hai lần lớn tiếng. "Không lỗi gì cả. Thiên Hương là vợ của con. Nàng ấy về nhà với con là phải đạo lý, chứ sao lại phải lỗi ở đây? Còn lễ vật hôm nay là Thiên Hương muốn con đem về." Để cho cha mẹ đem trả lại cho nhà thằng Tấn Đạt đó Lúc ấy bà chủ lụa mới nhìn kỹ lại Thì ra đúng là những nữ trang kia Chính là xính lễ của bên đàn trai đem qua bữa trước Bà nhìn sang chồng có vẻ hội ý Bây giờ làm sao đây? Hai lần lại nói Thiên Hương nói rằng nàng ấy không bao giờ về nhà nữa đâu Ông bà có muốn thăm con thì qua bên đó mà thăm luôn Ông chủ lụa nói giọng ỉu siêu Thôi, thử qua bên đó xem sao đã Thế là vợ chồng họ đi theo hai lân Mà lòng dạ thì hoang mang vô cùng Họ không hiểu con gái mình Mà hai lân đang nói ở bên nhà anh ta Và cái xác nằm trong quan tài Thì ai mới là thiên hương thật Họ vừa van vái cho con mình còn sống Nhưng nghĩ tới việc nó sẽ là vợ Của một thằng không ra gì Thì họ lại không đành lòng. Còn nếu như đúng là thiên hương đã chết, Thì còn thảm kịch nào hơn nữa? Trong cái tâm trạng bấn loạn đó, Họ hầu như chẳng còn đủ tỉnh táo. Bởi vậy lúc bước vô căn nhà lá tồi tàn, Họ không để ý cô con gái rượu của mình đang đứng đợi sẵn. Cho đến khi thiên hương lên tiếng, Ba ma! ngẩng lên nhìn, Ba chủ lụa reo lên trước, Con! Chính là con tôi đây mà. Rồi bà quay sang chồng nói, Ông ơi, con thiên hương còn đây nè, Đâu có chết. Ông chủ lụa vẫn chưa tin đó là sự thật. Lắp bắp hỏi, Con, con thiệt đây sao hả thiên hương? Vậy chẳng lẽ con là giả sao? Thế nhưng còn cái xác chết chìm cùng chiếc xe kia. Nàng cười, nhỏ nhẹ đáp. Thái độ hơi khác thường với một thiên hương đanh đá, nói ngang trước đây. Dạ, ba má và mọi người đều lầm cả rồi. Xác đó không phải là của con. Hôm đó một người bạn mượn xe con lái rồi bị nạn, và ai cũng tưởng đó là con. Nhớ lại chiếc lắc đeo tay, bà lại hỏi. Vậy thì sao chiếc lắc của con lại ở trong tay người chết kia? Thiên hương ngạc nhiên. Chiếc lắc nào kia? Lắc của con vẫn còn trong tay con đây nè Thế là nàng đưa tay lên Thì quả nhiên Vẫn còn chiếc lắc vàng Chính bà chủ lụa sắm cho từ lâu Bà chủ lụa hốt hoảng Đưa tay sờ vội vào túi áo mình Tìm chiếc lắc Mà ông hương sư đưa bữa qua Thì bà điếng cả người Bởi vì nó chẳng còn nằm trong túi nữa Kỳ vậy Mới đây mà Bà sờ khắp cả túi cũng không có Lòng hoang mang vô cùng Vừa lúc đó thì nghe thiên hương nói Ba má đã biết con ở đây rồi Thì cứ yên tâm mà về đi Để tránh tai tiếng Và sự làm khó dễ của bên nhà tấn đạt Từ nay con sẽ không về thăm ba má nữa đâu Nói xong rồi nàng ta quay bước đi vào trong Ông chủ lụa phát hiện điều lạ đầu tiên Ông nói khẽ với bà Sao mà giọng nói của nó nghe là lạ? Bà có thấy vậy không? Thì là có thể do nó khóc nhiều nên khản tiếng đổi giọng đó thôi. Mà thôi, nó còn sống là mừng rồi. Để vài bữa nó bình tâm lại mình sẽ tính sau. Hai Mọc mời. Đã tới đây rồi dẫu nhà nghèo, vợ chồng tôi cũng xin mời ông bà ly nước và cũng xin ý kiến ông bà về việc hôn nhân của tụi nó chứ. Bà chủ lụa thở dài nói, còn ý kiến ý cò cái gì nữa? Tụi tôi có bắt nó về, nó cũng không về đâu. Vậy thì mấy người muốn làm sao đó thì làm. Rồi bà nói với ông, đi về chứ còn đứng đó làm cái gì? Họ ra về rồi, thím hai mộc mới lo lắng hỏi. Xem ra thì họ không vui đâu. Mà tôi cũng không hiểu thằng hai lân nhà này ham chi vợ đẹp vợ giàu. Để cho rắc rối thêm như vậy chứ Thiên hương bước ra Rắc rối gì mà má lo Rồi đấy chính họ mới cần đến mình đó Những câu nói khó hiểu đó Làm sao mà đôi vợ chồng nghèo chất phát này hiểu được Nên họ chỉ nhìn nhau rồi im lặng Trong khi đó thì vợ chồng chủ lụa Vừa về tới nhà đã vô cùng ngạc nhiên Khi mà nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen vốn là của thiên hương Đang đậu ngay trước sân kia ông Xe của con thiên hương kìa Họ cùng chạy lại nhìn vô xe Và một lần nữa muốn đứng tim luôn Bởi ở băng sau xe Có một cái xác người nằm dài trên đó Trời Cây xác hồi nãy Thì ra đó chính là cái xác nằm trong quan tài Mà người ta nói là của thiên hương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 Con ơi là con. Nhìn họ khóc lóc thảm thiết, mà lòng dạ vợ chồng chủ lụa đau theo. Họ muốn lên tiếng an ủi nhưng sợ nói ra rồi, họ đi tìm thiên hương sẽ lôi thôi ra, nên đành chịu nín thình. Lát sau, bà chủ lụa nói cho qua chuyện. Con gái tụi tôi cũng chưa thấy về, không biết nó sống chết ra sao đây. Rồi bà cũng cố gắng khóc theo ý như thật. Có lẽ do đồng cảnh ngộ với nhau nên vợ chồng người kia cũng không khó dễ gì. Họ được nhận xác con là an lòng rồi, nên họ vội mượn ghe chờ xác về ngay. Khi chỉ còn lại hai vợ chồng, ông chủ lụa bàn. Tôi tính như vậy, dẫu sao thì bây giờ con thiên hương cũng yên phận bên đó rồi. Mà tính khí nó thì bà biết rồi đấy. Nếu ép nó lần nữa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu Mà như thế cũng ổn rồi Bởi nó mà trở về đây thì đám bên đàn trai đâu để mình yên nữa Nhìn thấy chiếc xe hơi còn đậu trước sân Ông chủ lụa bất nhẫn nói giọng giàu dĩ Bây giờ nhìn chiếc xe này tôi lại thấy sợ luôn Xe mà đã lọt xuống sông rồi thì không nên để hay là bán đi Nhưng bà lại tính khác Tôi tính là đưa qua cho con Hương Có đi đâu thì đi Mà này ông Tôi thắc mắc từ nãy giờ Chẳng hiểu sao chiếc xe đang ở dưới sông tận đó Mà đột nhiên lại nằm ở đây là sao vậy Thì Thì có thể bên đó Ai người ta vớt lên dùm Rồi đem qua đây cho mình chứ sao Ông liền gọi mấy đứa gia nhân hỏi Hồi nãy Tao đi vắng Có ai tới giao chiếc xe này không vậy? Mấy gia nhân đều lắc đầu bảo Dạ, không có ai hết Tụi con đang ở nhà sau Khi bước ra thì giật mình thấy chiếc xe đậu sẵn rồi Không thể có chuyện như vậy được Bà lụa ra nhìn kỹ chiếc xe Thì ra, nó vẫn còn nguyên vẹn Không có bất cứ dấu vết nào của sự va chạm Nhất là một khi đã bị rơi từ trên cầu xuống sông Và nằm dưới đó cả tháng trời Ngạ quá đi mất ông à. Ông chủ lụa vốn người không thích suy nghĩ rắc rối, nên nói lạng sang chuyện khác. Thôi, con mình nó sống là may rồi. Còn mọi chuyện cho qua đi. Bà gọi con Mẫn, đứa đầy tớ gái thân tín của thiên hương, rồi dặn. Mày lên phòng cô Hương, lấy hết quần áo của cô, cho vào vali lớn, sau đó đem qua nhà của hai mộc ở xóm chùa bên xã gần mình đây. Nói là gửi cho cô thiên hương Gửi xong thì về ngay Đừng hỏi han lôi thôi gì nữa nghe Mẫn nghe lời chạy lên Và ngay lập tức trở xuống báo Dạ Phòng cô hai không còn bất cứ món gì cả Ai đó dọn sạch cả rồi Quá đỗi ngạc nhiên Đích thân bà chủ lụa chạy lên xem Và ngẩn cả người ra Bởi hầu như những thứ thiết yếu Đều đã không còn đấy nữa Vậy ở nhà có ai vô dọn đi không? Dạ không Tụi con ở nhà không hề mở cửa cho ai vô hết Thì làm sao mà dọn được Lại thêm một chuyện nữa Mà bà không sao hiểu nổi Bà nhớ lúc nãy ở bên nhà hai lân, Bà đã nhìn thấy thi nương mặc bộ đồ mát Vốn là thứ cô chỉ để riêng trong phòng Khi về nhà mới mặc Mà bữa chạy đi Cô nào có đem theo bộ đồ đó Lưỡng lử một lúc Sau đó bà bước hẳn vào phòng Xem xét lại những vật dụng Bà bất ngờ phát hiện Ở bàn phấn của thiên hương Có một chiếc lắc vàng rất lạ Lúc cầm lên xem Bà giật mình khi thấy có khắc tên Hai chữ rất đẹp Hoa lại dàn bên dưới chiếc lắc đó là một mảnh giấy Với chữ viết mà bà lụa nhận ra ngay Đó là nét chữ của thiên hương Sinh ra thì sát hồn Đều của cha mẹ Nay thác Sát phải mượn hồn kẻ khác, con xin đắc tội. Bà chủ lụa chợt hiểu ra, bà không thốt lên được lời nào nữa, ngã quỵ rồi ngất đi. Thiên Hương quỳ trước mặt cha mẹ chồng, giọng chân thành. Con xin ba má hãy giúp cho chuyện này. Số là con và anh hai lân có duyên số từ kiếp trước. Nhưng do hoàn cảnh lại không gặp được nhau sớm Cho đến khi anh ấy đi lang thang nhậu nhẹt với bạn bè Rồi nằm ngủ ở nghĩa địa cách đây gần một tháng đó Mới tình cờ gặp con Lúc ấy con đã thành người cõi âm Sau tai nạn lọt xe xuống nước Hồn phách con đang vô định Thì hai đứa gặp nhau Và hiểu rằng đã là số kiếp duyên số Thì không làm sao xa rời được nhau đâu Tuy nhiên do lúc đó Con đã bị chết rồi, nên dẫu cói âm có thương tình, muốn tác hợp cũng không còn kịp nữa. Cũng may là đúng khi ấy, người bạn con tên là Hoa Lài đi cùng xe cũng cùng chết, mà số cô ấy lại chưa tới lúc phải chết, nên phán quan liền cho hồn cô ấy nhập vào xác của con để sống lại. Hầu làm trọn duyên phận với anh Lân. Đó chính là sự thật. Xin ba má nghe, Rồi đừng nói lại với ai Cứ để tụi con sống mà phụng dưỡng cha mẹ Bà hai lo sợ Như vậy lỡ ông bà chủ hỏi tội Thì tôi biết nói sao đây Thiên hương quả quyết Má đừng có lo Họ sẽ chẳng bao giờ dám lôi thôi nữa đâu Và lại bây giờ con chỉ còn mang cái xác của con gái họ Chứ phần hồn thì là của hoa lại rồi Thế chuyện bây giờ con muốn nhờ là ba má hãy sang nhà ba má của Hoa Lài làm con. Cô đưa cho cha mẹ chồng một số tiền khá lớn. Ba má đưa dùm cho họ, nói tiền này là của một người có hàm ơn với Hoa Lài, muốn tặng để họ dưỡng già, bù lại chuyện họ mất đứa con. Vợ chồng hai mọc ngập ngừng, không muốn nhận, bởi xưa nay họ không quen nói dối. Và lại mang theo bên mình số tiền lớn như vậy, họ đâm ra sợ. Nhưng mà cuối cùng do thiên hương quá khẩn thiết, nên họ đành phải làm theo. Khi họ tìm được nhà của cha mẹ Hoa Lài, thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô con gái khá đẹp đang ngồi trong nhà. Thím hai lên tiếng hỏi. Thưa, đây có phải là nhà của ba má cô Hoa Lài không? Cô gái tươi cười lên tiếng đáp ngay. Dạ. Con là hoa lài đây. Câu nói ấy khiến thím hai muốn ngã xỉu luôn. Thím lui nửa bước nhìn vào cô gái trừng trừng. Cô nói lại coi. Cô là... Vừa khi đó, hai ông bà chủ nhà bước ra đã nghe rõ câu hỏi và câu trả lời. Nên người mẹ lên tiếng ngay. Con tôi nó nói đúng. Nó chính là hoa lài mà. Cái đứa mà đáng lẽ đã chết cùng với thiên gương Con ông bà chủ lụa đó Rồi bà ngừng kể Nhìn sang con gái như đợi sự đồng ý của nó Và hoa lại gật đầu Dạ má cứ nói đi Bây giờ chị con dâu của hai bác đây cũng đã nói ra rồi Đâu có cần giấu nữa làm chi Lúc này bà mẹ của cô mới tiếp tục Không riêng gì hồn của con tôi được cõi âm cho sống lại nhập vào xác cô Thiên Hương. Bởi vì họ thấu hiểu nỗi đau của cha mẹ có con bị chết oan mà hồn của cô Thiên Hương cũng đã được nhập vào xác con hoa lại đây này. Rồi bà nói thêm: "Dẫu xác là con của mình mà hồn là của người khác, nhưng mà dẫu sao mình cũng cứ nhận nó là con, bởi tôi biết chắc con hoa lại cũng đang còn sống mà. Khi sống tụi nó là bạn của nhau, khi chết Dùng xác hồn trao đổi nhau Là cái chuyện bình thường chứ Thấy bà ta nói như chẳng hề có chuyện gì Vợ chồng hai mộc cũng không biết nói năng gì thêm Đành phải đưa số tiền cho họ Rồi cứu ra về Nhưng mà họ lại thẳng thừng từ chối Dạ Tụi tôi sống đạm bạc quen rồi Đâu cần nhiều tiền mà làm chi Tuy nhiên Bà nói tới đó Chợt nhớ hồn của hoa lại bây giờ Không có trong xác của nó, mà là của cô gái con nhà giàu. Nên bà ngập ngừng hỏi, Ý con sao đây? Hoa Lài vội xua tay. Con ạ, bây giờ khác rồi. Tuy vẫn là hồn của con gái nhà nghiệp chủ lụa, Nhưng đang sống trong nhà ba má Hoa Lài, Thì con phải là Hoa Lài chứ, con đâu có cần giàu. Hai Mộc vội chen vô nói, Nhưng tiền này là con dâu tôi nói là để anh chị dưỡng già mà. Nghe vậy, hai ông bà cười chỉ vào Hoa lại Có đứa con gái này là tụi tôi đủ sức sống tới trăm tuổi rồi. Và họ đãi khách một bữa cơm thật thịnh soạn. Sau đó Hoa lại gọi vợ chồng Hai Mộc ra dặn riêng. Hai bác biết chuyện này là để bụng nhé. Đừng bao giờ nói lại với bên nhà cha mẹ con. Bởi cho tới giờ này Họ vẫn nghĩ con là thiên hương Còn sống như con dâu hai bác Và mọi việc rồi sẽ qua đi Giữ đúng lời Vợ chồng hai mộc không hé răng với ai cả Và mọi sự cứ vậy bình thản trôi qua Duy chỉ có một điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là Chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ Tự dưng hai lân đâm ra thông minh linh hoạt hẳn lên. Anh chàng vốn trước đây không chịu học, bây giờ lại siêng năng đèn sách và vài năm sau đó bất ngờ trở thành người hay chữ nhất vùng. Đặc biệt là ngoài chữ nghĩa giỏi giang ra thì Hai Lân lại còn có biệt tài chữa bệnh nữa. Anh trị bệnh mà không lấy tiền, chữa được cả những bệnh nan y khiến cho danh tiếng được đồn xa, được nhiều người nể trọng. Nếu có ai nghĩ rằng bao nhiêu tài năng của hai lân đều là do hưởng được từ vợ, thì quả cũng không sai. Chuyện do Trung tâm Phát triển Nội dung Việt theo sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.